Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi nhìn, đúng thật vậy Vậy có nghĩa là cô đang cầm đèn lồng đi tìm miếu Thì càng không thấy Vì ánh nến này tắt đi thì miếu mới xuất hiện Chả trách mà những người khác đều không tìm được miếu này và phải chết oan mạng cô thầm cảm thấy dùng mình Càng đi càng tìm không thấy Đúng rồi, thật sự là như vậy Sáng hôm đó cô giật mình cái mạnh vì ngay bên ngoài có tiếng gõ lớn vào cánh cửa nghe một tiếng búp thật to cô bật dậy chỉnh quần áo đầu tóc cho đàng hoàng ánh mặt trời đã chiếu vào miếu len lỏi qua mấy cái lỗ chiếu thẳng vào mắt của cô cô mở mắt ra đứng nhìn gia nhân ở trước cầm đoán chắc là gia nhân của nhà họ hoàng rồi họ trợn mắt lên nhìn cô miệng như là cứng đờ đi vì bất ngờ thảng thốt Cô thấy biểu cảm này cũng đoán biết được việc rằng mình còn sống là điều mà họ quá đỗi bất ngờ. Cô nhìn rồi mỉm cười nói, ta muốn về nhà. Nói rồi bọn họ hấp thấp đến độ chân tay cuốn cuồng. Cô thầm nghĩ rằng nhà họ Hoàng chỉ có phong hồn mà thôi. Hôm trước thấy ai cũng mặt lạnh như tiền, hôm nay thì mặt ai cũng trở nên hoảng hốt khi thấy cô. Chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy vui vui vui vì bình minh ngày hôm nay được thấy mặt trời vui vì bên cạnh là những người có biểu cảm của con người không chỉ là những gương mặt lạnh như là tượng sáp con đường gia nhân dẫn lên kiệu mà còn cảm thấy thực sự run rẩy Cô ngồi vào kéo tấm rèm cửa lại sau khi họ nhấc kiệu lên cô mới thở phào dựa đầu vào cái cột rồi nhắm mắt lại tranh thủ ngủ một giấc lát có người gõ tay vào kiệu cô mới giật mình tỉnh giấc Lúc này bước ra khỏi kiệu bà hậu đã nhìn cô với một cặp mắt như kiểu không thể tin được rằng cô vẫn còn sống và quay lại đây. Sài nhân của nhà họ ai cũng cúi đầu xuống không dám nhìn lên. Cô từ từ bước chân vào trong nhà, cửa của nhà họ cao ngút ngàn, đoạn đường từ ngoài cổng vào vừa xa xăm nhưng cũng vừa tráng lệ. Lúc vào cô còn tranh thủ đôi mắt nhìn ba bên bốn phía, nhà của họ không khác nào hoàng cung thật. Cô vừa quay lại đã thấy có người chặn cô lại, bà hậu nhìn xuống chân của cô rồi nói, tháo giày ra. Cô không thắc mắc gì và nghe theo bà ấy, bà ấy liền nói tiếp, cẩn thận đi, nhà này nguy hiểm lắm, không phải chỗ để ngắm cảnh đâu. Lát sau cô đi chân không vào trong nhà, chân đi cẩn thận nhẹ nhàng chăm chú nhìn vào cánh cửa cao lớn ở trước mặt. Cô đến nơi thì giơ tay gia đình đẩy cửa, chân có ai đó nói vào tay của cô đừng chẳng hiểu sao cô lại nghe thấy giọng nói phát ra từ cánh tay áo của mình. cô giơ tay lên giả bộ chạm mặt duy nói người đi theo ta quỳ xuống quỳ sao đúng vậy. Cô liền nghe theo và quỳ xuống khi người ta được giúp một lần rồi thì lần sau sẽ rất dễ tin lời của người giúp mình. quay quỳ xuống một chút đã có người mở cửa bước ra. cô thấy một bà già lưng còng bước ra tiểu thư à xin mời Cô đi theo bà ấy vừa đi vừa nhìn ở hai bên. thấp của bà ấy đắp bạc trắng nhưng da dẻ vẫn còn rất trẻ. Nhìn không giống đã già. Đôi mắt của bà ấy mở đục trông không trong như mắt của người bình thường. Trần con quả từ tay áo của cô chui lên rồi nó nói nhỏ. Đừng đi theo bà ấy quay lại chỗ cũ đi. Nó vừa nói thì chân của bà cụ ấy dừng lại. Bà ấy quay mặt lại nhìn cô mặt lạnh lùng. Tiểu thư đang nói chuyện với ai vậy? Bà ấy hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn vào cổ áo của cô. Chỗ con quả núp rồi liếc qua cô. Cô thấy cả mắt của bà ấy thì gai góc nổi lên cuộn cuộn. Bà liếc xuống người của cô rồi liếc lên. Trần quay lại rồi đi tiếp. Cô từ từ lùi lại phía sau. Liếc bà ấy rồi nín thở chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa quay lại. Chỉ thấy phía sau có một bộ quần áo nằm ở trên đó bà ấy đã biến mất chỉ nghe thấy tiếng đôi dép bằng gỗ của bà ấy ở phía sau rầm xuống sàn kêu lên bục bục cô sợ hãi chạy nhanh ra bên ngoài chẳng dám ngoái đầu lại nữa vừa chạy ra khỏi cửa cô đã thấy bà hậu đứng chờ ở đó bà ấy mỉm cười rồi nói mạng lớn thật đó cô đứng đó thở hồng hộc rồi nhìn bà cô nói với giọng đầy run sợ bà hậu kéo cô qua bên kia rồi nói Đây là thử thách thứ hai, chắc chắn cô phải đủ lanh lẹ để sống ở nhà họ Hoàng. Mắt nhìn tai nghe phải phải biết cảm nhận, cô có thể nhìn thấy người chết, vậy thì hãy nhớ một điều, người chết không giống như người sống, hầu hết đều không chạm chân được xuống đất và duy nhất ở nhà. Nghe truyện hot nhất tại đọc